Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 276 tạo hóa cảnh vô thượng của y năng Ta vu tộc không nên như vậy Trong hư không Tốt lắm như nằm ở xa xôi Thời không bên trong bóng người lặp lại Một lần đại vô hình thiên Có cay đắng Có không cam lòng Âm thanh trầm thấp Để ngọc hoàng đại đế sợ hãi Liền lùi mấy bước Có loại muốn xoay người muốn đi kích động Hắn cảm thấy cái kia xa xôi Thời không bên trong cường giả xuất hiện tức giận Khiến người ta nghẹt thở tức giận Oanh Đột nhiên Bóng người kia chạm sự đứng lên Hình ảnh mơ hồ không thể tả Nhưng hai đảo ánh mắt Nhưng dường như vĩnh hằng ánh sáng Ấn ánh rực rỡ một luồng vô biên vô hạn uy thế nhưng là xuyên thấu qua rất xa thời không truyền tới, để tam giới nổ vang. Thiên địa vô sắc, thiên đạo chấn động. Thời khắc này, tam giới bên trong ức vạn sinh linh đều cảm giác tâm linh đang run rẩy ở xung động. Tại này cố uy thế trước mặt, cái gì chư thiên chí tôn, cái gì thiên đạo thánh nhân đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Mấy vị kia thánh nhân trong đạo trường Mấy đại thánh nhân đều là sắc mặt nặng nề Nhớ mày Trước người bọn họ những đại thần đó thông hiện ra hình ảnh Cũng đều là từng cái từng cái phá nát Là thừa không chịu được này cố quy thế không thể không đổ nát Cách đó không xa Đinh nhạc ba người đều là thần kinh căng thẳng Dường như thiên địa ớt thân Khô hấp đều có chút khó khăn N nội tâm kinh hãi một chỗư không hơi đồng một bóng người tử trong tư không đi dạ một thân đảo y bình thường Áh mắt có chút ba đồng lặng lặng nhìn trong tư không bóng người kia Hồng quân ta vôt tục không nên như vậy xa xôi thời không bóng người kia mở miệng có chút lạnh léo âm thanh nổ vang vang vòng toàn bộ tam giới, Một cánh tay Ngọc đưa ra ngoài Qua lại vô số không gian Bùm một tiếng Từ trong hư không xuất hiện Đến hồng hoang thiên địa bên trong Nhất thời toàn bộ thiên địa hào quang Đều tập trung ở bàn tay Ngọc này bên trên Trong suốt như Ngọc Thần thông chấn thiên Thiên đạo vì thế mà chấn động Ẩm Tay Ngọc hạ xuống Rơi vào Ngọc hoàng đại đế trên người Phịt một tiếng Ngọc Hoàng Đại Đế thân hình phá nát, cả người chảy máu rơi xuống trên đất. Ngọc Hoàng Đại Đế cả người run dậy, nội tâm sợ hãi vạn phần, ngã xuống đất không dám nhúc nhích. Thời khắc này, hắn cảm thấy hơi thở của cái chết muốn ráng lâm ở trên người hắn. Vừa nãy đi ra cư không hồng quân đạo tổ thật giống không nhìn thấy tay ngọc chém xuống ngọc Hoàng Đại Đế giống như... Hay hoặc là cho dù nhìn thấy cũng thở ơ không động lòng. Ánh mắt của hắn thâm như biển sao. Thật giống ẩm chứa thiên địa vạn đảo. Đột nhiên xoay người rời đi, không có nói một câu, này càng làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế sợ hãi. Không có ai không sợ chết. Tổ vu Hình thiên nội tâm khích chiến, nhìn thấy Tổ vu ra tay. Tâm tình tột đỉnh, muốn ngửa mặt lên trời gào thét xít gào, ta vu tộc vẫn không có bại Tay ngọc sơ lên, không có lại ra tay xóa bỏ liền phản kháng đều không có ngọc hoàng đại đế Mà là đứng ở hình thiên trước người Tay ngọc khẽ động, một ngón tay bên trên đột nhiên thấm ra một giọt máu Còn như thủy tinh giống như lấp lói quang mang Càng là lộ ra một tia lúc ẩm lúc hiện vô thượng quý thế. Tổ vu Hình thiên kinh hãi. Nhưng không chờ hắn mở miệng. Cái kia giọt máu tươi liền quang mang lói lên đi vào trong cơ thể hắn. Bắt đầu từ đó. Ngươi vì là vô tục tục trưởng. Hổ ta vô tục. Chờ ta. Trở về. Tay Ngọc Thu về thiên địa. Một thanh âm chuyển tới. Đến cuối cùng đã đứt quãng. Nghe không rõ ràng. Vô, một tiếng vang nhỏ Trong tư không Đảo kia mơ hồ không thể tả bóng người cũng biến mất rồi Tư không khôi phục như lúc ban đầu Hống, hình thiên đứng lên Ngửa mặt lên trời gào to Thiên địa nổ vang từng trận Vết thương trên người hắn thế trong thời gian ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu Đón lấy Trên người hắn hiện lên từng đạo Từng đảo vô to như dòng thần lực Xôi trào mãnh liệt Quanh hình thiên thân hình Một thoáng hóa thành ngàn trượng to nhỏ Đại vù chân thân thoáng hiện Cùng hàng ngày không lớn bao nhiêu biến hóa Chỉ là sau lưng thêm ra hai đảo Có chút thư huyến đại sĩ Che kín bầu trời Hơi rung nhẹ Thư không đều là chi phá nát Hình thiên khí tức sần dần cất cao Càng ngày càng mạnh Toàn thân lộ ra một luồng vô thượng uy thế Thật sống cùng vừa nãy tổ vu uy thế tương tự Nhưng bất quá hô hấp Ngày nói uy thế biến mất Chuyển hóa thành hình thiên tử thân khí tức Trong chớp mắt Hình thiên khí tức trên người liền đinh nhạt đều cảm thấy áp lực Hốn nguyên cảnh trung kỳ Sa xa, xa đinh nhạc ánh mắt khiếp sợ Một giọt máu tươi liền Có thể làm cho hình thiên một bước lên trời Bước ra một bước dài sao Đây chính là tổ vu máu huyết sao Đinh nhạc xem đều là ánh mắt có chút hừng hực Đồng thời đinh nhạc hắn đối với vị kia Thân hóa luôn hồi lục đảo hậu thổ tổ vu Càng là cảm thấy đủ có thể để hắn ngước nhìn bước độ Thay đổi trước kia Đinh nhạc mặc dù biết táo hóa cảnh Nhưng cũng chẳng có bao nhiêu trực quan cảm thụ Trước đây cùng Dương mi Đại Tiên đồng thời Dương mi Đại Tiên cũng không có bày ra bao nhiêu tạo hóa cảnh đảo hạnh thần thông Đinh nhạc đối với tạo hóa cảnh cũng chỉ là rơi vào trong sương mùa nhìn không rõ Nhưng bây giờ Hắn biết rồi Tạo hóa cảnh cùng hốn nguyên cảnh quả thực là một cái thiên một cách địa Khác nào tiên nhân xem phảm nhân, có vân đề chi kém, cách tầng tầng thời không, dĩ nhiên cũng có thể đưa tay qua đây. Một trường vỗ dưới, đường đường ngọc hoàng đại đế, hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả liền phản ứng đều không có suýt chút nữa bị đập chết. Đây là thần thông gì, hốn nguyên cảnh đinh nhạc cũng là cảm giác không ra, chỉ có thể ngước nhìn. Mà hốn nguyên cảnh cùng thần thông cảnh trong lúc đó cách biệt nhưng là không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ngày đó, có rất nhiều đại thần thông giả thăm dò chư thiên thánh nhân. Những đại thần thông giả đó cũng có thể thương tổn được hốn nguyên cảnh thánh nhân. Mấy vị thần thông cảnh cũng có thể cho hốn nguyên cảnh tạo thành phiền phức. Nhưng bây giờ, Đinh Nhạc biết. Mặc kệ có bao nhiêu hốn nguyên cảnh Khả năng đối với tạo hóa cảnh tới nói đều không tính là gì phiền phức Khả năng này chính là hậu thí chi trung thánh nhân bên dưới đều là run dế trình độ đi Hậu thí chư thiên thánh nhân độc hưởng thiên địa khí vận Nhân tục tam hoàng ngũ đế vừa qua Thiên địa khí vận hội tụ đến trư thiên thánh trên thân thể người Khả năng chính là đem chư thiên thánh nhân đẩy lên tạo hóa cảnh mới đến nỗi có thánh nhân bên dưới đều là run dế lời giải thích. Tạo hóa cảnh. Đinh nhạc trong lòng có mãnh liệt kỳ vọng, muốn ra tìm trong đó thần diệu. Ngọc hoàng đại đế thân hình run dẩy chạm lên. Nhìn về phía hình thiên ánh mắt có chút sốt sắn. Không có trước kia cao cao tại thượng thần thái. Không dám tiếp tục ra tay. Chậm rãi lùi về sau. Cùng cách đó không xa cỡ thiên huyện nữ đi cùng nhau. Đi. Ngọc Hoàng Đại Đế nói nhỏ sắc mặt hết sức khó coi. Lần này, hắn không chỉ có làm mất đi mặt mũi. Còn ngã xuống ngãi nhào một cái. Cũng làm cho hắn có chút thức tỉnh. Trư thiên Chí tồn. Xem xa trư thiên sưng tồn. Nhưng thời khắc mấu chốt chân chính xem vẫn là thực lực bản thân Ở bây giờ tam giới Hắn cách chân chính chư thiên trí tôn còn kém xa lắm đây Ngọc hoàng đại đế cùng cửa thiên quyền nữ lặng lẽ rời đi Hình thiên đại vu không có liếc mắt nhìn Không có quá lâu Hắn khí tức trên người đã đạt đến một cái khác đỉnh cao cảnh giới mới ngừng lại Chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu Khí tức thu lại, đại vu chân thân thu hồi Hình thiên khôi phục lại yên lặng Rất xa quét đinh nhạc một chút Ý vì khó hiểu, để đinh nhạc đều là không thấy được Sau đó, hình thiên cất bước đi ở đại địa bên trên Ngàn trưởng thân thể để một ít quần phong đều là thành gò núi nhỏ Vài bước đi ra, liền rất xa biến mất ở phía chân trời Là đi rồi bắt câu Lô Châu Linh Bảo Đại Pháp Sư nói rằng Đinh Nhạc không khỏi vần chán vậy một cái yêu tộc phiền phức